Liễu truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu truyện hay. Hôm nay thì Liễu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 26 của bộ truyện Đại gia trường học. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có tập truyện mới nhé. Và hôm nay thì Liễu truyện đang bị cúm do là thời tiết giao mùa, chuyển từ nóng sang lạnh nên là giọng đọc có hơi khó nghe một chút, không giống như mọi khi. Vì vậy Nếu các bạn cảm thấy còn nghe được thì các bạn hãy comment ở dưới video này để có thể là buổi chiều liệu Chuyện sẽ ra một tập nữa của bộ truyện này. Còn nếu mà cảm thấy khó nghe quá mà cảm thấy không nghe nổi thì các bạn cũng hãy comment ở dưới video này để lựa Chuyện chỉ đăng một tập này thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. chào lâm thiều ra liễu vinh vừa bước xuống xe lâm giật liền nhận ra gã chiều hôm đó đi hát karaoke liễu vinh đến cùng với khương hoành và cả từ kiều nữa lần giao dịch cùng vương hải là người do liễu vinh sắp xếp sau đó tạo hiện trường giả là các bằng phái xã hội đen thanh trừng lẫn nhau rồi đem chứng cớ ra cho cảnh sát có thể thấy liễu vinh là đệ tử kế nhiệm do đích thân khương hoành chọn mặt gửi vàng một tay nuôi dạy nên vì thế sau khi gặp lâm giật gã cũng không dám thất lễ vô cùng cung kính, cối người chào cậu. Quán ba này của ông à? Lâm giật cười hỏi. Vâng, bình thường tràn quá không có gì làm, nên mới mở chơi chơi thôi, để Lâm thiếu gia chê cười rồi. liễu Vinh khiêm tốn trả lời. Có gì đâu, quán này cũng được đấy. Chỉ tiếc là bây giờ lại bị đập phá. Đợi bọn họ đập xong, ông thống kê lại thiệt hại, rồi tới chỗ tổng giám đốc tưởng bề tôi lấy tiền bồi thường đi. bụp trước ánh mắt khiếp sợ của Thi Ngân Đồng cùng đám đàn em trong quán ba, chủ quán bà ly house người hiện được xem là ông vua khắp khu nam đô ngay lập tức lúc này lại hệt ra như một học sinh tiểu học mắc lỗi bị một câu nói của lâm giật dọa tới mức rồi như cây sấy quỳ sụp xuống trước mặt cậu ta ông làm gì vậy lâm giật nhíu mày khó hiểu khiến lâm thiếu gia tức giận quán bà này bị đập phá là đúng cậu lại còn bảo tôi lấy tiền bồi thường như vậy chẳng phải rõ ràng là cậu vẫn chưa nguôi giận hay sao Nếu như đập cái quán vẫn chưa đủ làm thiếu sang nguyên giận, thì cậu cứ đánh tôi cho hà giận. Liễu Vinh vẫn tiếp tục quỳ nói, đám người phía sau gã nghe thấy vậy, mặt đều tái mét lại, đặc biệt là thi ngân đồng, gã hướng ánh mắt mập mờ, đầy phức tạp về phía ba người. Tôi chỉ quan, Lâm Giật và Mộ Dung Hiểu Nhung. Vốn cho rằng, Lâm Giật chỉ là một tên công tử nhà giàu, thích khoe khoang bình thường, cho đến khi gặp Mộ Dung Hiểu Nhung. Vốn cho rằng, Mộ Dung Hiểu Nhung cũng chỉ là thiên kim tiểu thư, nhà nhân vật tai to mặt lớn không dễ động nào đó. Cho đến khi hắn gặp Tô Trề Quan, còn Tô Trề Quan, gã cũng chỉ nghĩ hắn ta đơn giản là đại gia siêu giàu nào đó thôi. Chỉ đến khi Liễu Vinh xuất hiện, đồng thời khiến cho toàn bộ đám tay chân của gã phải cúi đầu quỳ xuống, thì gã mới biết rằng thì ra tất cả đều đã quay về vạch xuất phát. Trong ba người trước mặt gã lúc này, Không ngờ là tên tiểu tử ngay từ đầu gã đã ngứa mắt và xem thường nhất mới thực sự là nhân vật quyền lực đứng sau. Ông định xử lý bọn họ như thế nào? Mộ dung hiểu nhung trường mắt hỏi, ngữ khí chứa đầy tò mò. giúp gần, sau đó đánh gãy một chân. Liệu Vinh không quen biết mộ dung hiểu nhung, nhưng có thể nhận ra vị tiểu thư xinh đẹp này có quan hệ không tồi với lâm giật. Tàn nhẫn vậy sao? Mộ dung hiểu nhung nhíu nhíu mày nói tiếp. chẳng lẽ không thể xử lý giống mấy lần trước cho bọn họ dập đầu vài cái xin lỗi là xong sao? Lâm Giật không nhẫn được quay ra nhìn Mộ Dung Hiểu Nhung, đây rõ ràng là một nữ nhân xinh đẹp đến mức kỳ quái, là con của cán bộ cấp cao, học vị ưu tú, bản thân cũng đang làm việc cho một cơ quan tầm cỡ, vậy tại sao lời nói phát ra từ miệng cô gái này lại kỳ quái như vậy? Lâm Giật đột nhiên cảm thấy bản thân cũng không hiểu nổi Mộ Dung Hiểu Nhung nữa, con người này có quá nhiều tính cách. Lúc là thiên thần, lúc lại là ác quỷ Làm sao cậu ấy có thể biến hóa nhanh như thế Cậu còn đang mải suy nghĩ Thì thấy Thi Ngân Đồng là người có phản ứng đầu tiên Gã bỏ đến trước mặt cậu Mặt đỏ tia tai Vừa nhận lỗi, vừa lừa mạng dập đầu xuống đất Thi Ngân Đồng cũng không biết rốt cuộc, lâm thiếu gia này Có lai lịch như thế nào Ít nhất ở Nam Đô này Gã cũng chưa bao giờ nghe đến gia tộc quyền thế nào họ lâm Có lẽ là người mới từ nơi khác đến chăng Kệ Bây giờ gã chỉ quan tâm Có thể bảo toàn tính mạng Những thứ khác thế nào cũng được nữa rồi Thấy Thi Ngân Đồng quỳ trước mặt lâm giật Dập đầu như giã gạo Những tên đàn em khác cũng nhanh chóng phục hồi phản ứng Nhào nhào đến quỳ ngay sau Thi Ngân Đồng Vừa ra sức dập đầu vừa xin lỗi Cùng một lúc Mấy chục người đều quỳ xuống dập đầu nhận lỗi Trước một người khác Cảnh tượng này thật sự là một màn ngoạn mục Cũng may bây giờ là nửa đêm Nên đường phố vô cùng vắng vẻ tĩnh mịch, mà địa điểm lần này lại ở cạnh cổng chính quán ba nên mới không gây ra quá nhiều tiếng ồn cùng sự chú ý của người xuân xung quanh. Có điều, Lâm giật nhìn những ở trước mặt, quét mắt qua một lượt mới phát hiện, quách tường đã lẻn đi từ lúc nào, không thấy mặt mũi hắn đâu nữa. Trong tiếng dập đầu không ngớt, đám công tử bàn nãy vào đập phá quán ba đang hả hê định rời đi, nhưng khi trông thấy Liễu Vinh cùng chiếc Land Rover mang biển số đặc biệt đỗ bên đường, thì một vài kẻ nhát gan trong đám liền đứng ngây ở cửa không dám bước ra ngoài suy cho cùng thì tiếng tăm của Liễu Vinh không phải đánh giá chỉ dựa vào vấn đề tiền nhiều hay ít Các người đứng dậy trước đã Lâm giật nói Vâng, Liễu Vinh từ từ đứng dậy cung kính chắp tay đứng bên cạnh Lâm giật Ông ở quán ba này mất bao nhiêu tiền Lâm giật hỏi Dạ, tất cả chi phí mất cho đến 7 triệu tệ Liễu Vinh thành thật trả lời Chỉ thế thôi sao Lâm giật nhìn xung quanh một lượt vị trí của quán bar Lighthouse này có thể xem là nằm ở khu vực Hoàng Kim của Nam Đô Trong vòng tròn bán kính 100m xung quanh quán bar đều là những con phố thương mại, các tòa nhà cao tầng và nhà nghỉ cao cấp Dường như tất cả sự phát triển của Nam Đô này đều tập trung hết về đây Chưa cần nói đến những cái khác Chỉ sợ riêng tiền thuê mặt bằng ở khu này đã là giá trên trời rồi Haha <cười> Lâm thiếu gia chê cười rồi Nếu thực sự tính theo giá thị trường như cậu nói, thì chỉ sợ giá trị của quán ba này không chỉ gấp 4 lần số tôi vừa nói. Thực ra lúc đó tôi có sử dụng một chút thủ đoạn mới có thể mua được nó với giá thấp như vậy. Trước mặt Lâm Giật, Liễu Vinh không dám có nửa lời dấu giếm. Thì ra là vậy. Lâm Giật chỉ gật đầu, tạm thời không nghĩ đến chuyện quán ba này nữa. Cậu tạm thời không muốn có dính liếu gì đến xã hội đen, chỉ dựa vào thân phận của mình thôi, cũng không cần làm như vậy. Thôi được rồi. Nếu cô không sao thì tôi cũng có thể yên tâm về nhà ngủ rồi. Chạy đi chạy lại cả ngày, tôi mệt đến mức sắp không mở nổi mắt nữa rồi. Nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ đêm rồi, cậu thật sự muốn về nhà nghỉ ngơi. Thế nhưng trước khi đi, Lâm Giật tức giận hỏi Mộ Dung Hiểu Nhung. Bà nãy cô dối rít nhắn tin gọi tôi đến đây làm gì vậy? Đương nhiên là tới trả tiền rồi. Mộ Dung Hiểu Nhung trả lời. Trả tiền? Lâm Giật tròn mắt nhìn. Cô đến đây chơi mà quên đem tiền sao? Tôi có mang mà, chỉ là không đủ thôi. Mặc dù tôi biết là đồ ở đây rất đắt, kêu anh đến sớm thì không đến, chẳng còn cách nào khác, đành phải gọi hai người bọn họ vào thanh toán giúp. Mộ dung Hiểu Nhung có chút xấu hổ, quay mặt đi, nói. Hai người bọn họ mà mộ dung Hiểu Nhung nhắc đến ở đây chính là vệ sĩ riêng của cô. Hiểu Nhung thường ra ngoài chơi vào buổi tối, nên buộc phải mang theo vệ sĩ theo mới cảm thấy yên tâm. Tuy nhiên, nhìn ánh mắt lấp liếm của cô, Lâm giật không cần đoán cũng biết là do cô cố tình trốn vệ sĩ vào ba chơi để lúc thanh toán mới phát hiện không mang đủ tiền mới mà giày tìm bọn họ trả giúp Sao cô lại tới đây? Lâm giật hỏi lại Đúng lúc đó, trước bát xác kiểu cổ đi đến đầu ở bên đường một dung hiểu nhung chỉ tay nói Xe đến rồi, bố tôi chắc hẳn đang rất lo lắng nên tôi về trước đây Hôm khác mời anh một bữa sau nhé Lâm giật gật đầu sau đó lại thấy hiểu nhung vỗ chán nói Suýt quên mất, không thể mời cơm Được rồi, mấy hôm nữa gặp lại nhé Bye bye Sau khi mộ dung hiểu nhung rời đi Lâm giật cũng không muốn tiếp tục ở lại nữa Liền vẫy tay mời Liễu Vinh tới Cậu dặn gã ngày mai tới công ty tìm tưởng ra một chuyến Vì về sự việc xảy ra ở quán bar hôm nay Cậu thấy bản thân mình ít nhiều gì Cũng nên bồi thường một chút Mặc dù việc này không phải lỗi của Liễu Vinh Nhưng thái độ của gã với cậu Vẫn hết mực cung kính Liễu Vinh không từ chối nhưng cũng không đồng ý. Giải quyết xong mọi chuyện, Lâm Giật đang tính ngồi nhờ xe của tôi chia quan về thung lũng vì thúy nghỉ ngơi. Nhưng trước khi cậu chuẩn bị bước lên ghế ngồi phụ của chiếc Lamborghini màu bạc, thì liền thấy đôi chân dài, dáng vẻ sexy cùng chiếc áo yếm gợi cảm của cô nàng ngồi sẵn bên trong. Lâm Giật nhất thời đỏ mặt, phẩy phẩy tay ra hiệu cho bọn họ nhanh chóng lượn đi. Sau đó, cậu liền qua cửa hàng tiện lợi đối diện mua bao thuốc cho một điếu ngậm trong miệng. vừa hút vừa đợi taxi thật là đau lòng mà nhìn quán bà trước mặt thấy Liễu Vinh đã mang theo thi ngân đồng cùng đám đàn em đi vào trong cậu bất giác thở dài chạy tới chạy lùi cả một ngày cuối cùng ngay cả một người đưa về nhà cũng không có thật sự vô cùng đáng buồn tuy nhiên đúng lúc này thì Lâm Giật trông thấy một cô gái mặc váy ngắn đỏ bước ra từ quán bà đối diện bên ngoài khoác áo choàng dài lộ ra đôi chân thon dài gợi cảm Chắc là khách của quán Có vẻ như hơi quá chén Nên loạng choạng một mình đi ra Cô gái chân dài kia ra khỏi quán bar Chân trừ ở cửa một lúc Nhìn có vẻ như cô đã uống không ít rượu Gương mặt thanh tú ửng hồng Cùng dáng vẻ gợi cảm mê người Nhẹ nhàng di chuyển Đặc biệt là cặp chân dài Ẩn hiện dưới lớp váy mỏng màu đỏ Gợi cảm giác vô cùng mềm mại Bàn chân xinh xắn vừa vặn Trong đôi giày cao gót mảnh màu bạc Càng thêm phần thu hút cô chần chừ trước cửa quán bar một lúc cho đến khi đứng vững rồi mới bắt đầu loạng choạng bước đi về phía bên đường lâm giật ngồi ở phía bên đường đối diện vừa hút thuốc vừa chăm chú quan sát cô sao cô ta lại ở đây lâm giật nhíu mày suy nghĩ đến khi bóng cô gái gần mất hút ở ngã tư trước mặt cậu mới nhanh chóng dập điếu thuốc trên tay và đuổi theo quán bar lighthouse vốn nằm ở khu tài chính nổi tiếng của nam đô ở đây cho dù là nửa đêm Thì người người đi lại trên phố vẫn vô cùng tấp nập Lâm giật vẫn tiếp tục đi theo cô gái kia Cậu không cần lo lắng về sự an toàn của cô Bởi lẽ trên tuyến đường này Khắp nơi đều có camera giám sát và chốt cảnh sát Hơn nữa còn có không ít người và xe cộ đi qua đi lại Cậu chỉ đơn giản là tò mò Vì sao cô gái này từ sau khi xuất viện Lại biến mất một thời gian dài như vậy Tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại house này hơn nữa lại đúng lúc quách tường cũng đang ở đây lần trước ở núi lạc hà sau khi được đám người trương dương đưa tới bệnh viện cô ta và an hình đều lần lượt biệt tâm biệt tích giống như có sự sắp xếp nào đó từ trước vậy hai người gần như biến mất cùng một ngày ở bệnh viện sau đó tìm thế nào cũng đều không thấy hôm nay tình cờ lại thấy cô ta ở đây lâm giặt múa xem xem suốt cuộc cô có ở cùng một chỗ với an hình hay không nếu hai người bọn họ thật sự ở cùng nhau Vậy thì mục đích của bọn họ là gì? Bám theo cô gái kia, Lâm giật đi vào trong một khu chung cư nhỏ cao cấp gần đó. Đây là lần đầu tiên cậu vào những nơi như thế này. Đúng là một khu đất tốt, môi trường trong xanh, sạch đẹp, hơn nữa còn trang bị hệ thống bảo an nghiêm ngặt. Từ đó có thể thấy, cô gái này có mức sống tương đối cao. Tất nhiên, Lâm giật bị bảo vệ chặn lại ở cổng. Rất xin lỗi, đây là chung cư tư nhân, cậu phải qua thẻ mới vào được. nhân viên bảo vệ ngăn lâm giật kiên quyết nói cháu là bạn cô ấy vừa rồi mua chút đồ nên về chậm hơn vài bước bắt cho cháu vào đi lâm giật vừa giải thích vừa chỉ vào cô gái phía trước bảo vệ quay đầu nhìn một chút rồi cười khẩy nói anh bạn cậu trước tiên xem lại mình đi có biết một mét vuông ở đây bao tiền không bao nhiêu à lâm giật vô thức hỏi lại ha ha năm mươi tạ đấy có thể mua được nhà ở đây đều là tầng lớp thượng lưu nhất nam đô này không phải người bình thường có thể mua được đâu. Bảo vệ đắc ý nói, ý của ông ta chính là cậu không thể nào là bạn của những người sống trong chung cư này, vậy nên tốt nhất là nhanh chóng lượn đi. nghìn tệ một mét. Lâm giật có chút cảm thán, nếu như tính một phòng thông thường với diện tích là 100 mét vuông, thì một căn hộ ở đây cũng phải lên đến 5 triệu tệ. Đây thực sự là mức giá mà người bình thường không thể với tới. Mà lúc này, Lâm giật cũng không thấy bóng sáng của cô gái đo nữa, nên cậu quyết định từ bỏ ý định vào trong, gật đầu rồi quay người rời đi. Có điều, cô gái kia sống trong chung cư giá những 50.000 tệ một mét vuông. Điều này thực sự khiến Lâm giật ngạc nhiên. Nếu mà bản thân cô ta đã có điều kiện như vậy, tại sao còn cố gắng định bỡ quách trí làm gì? Cứ thế nằm trên giường miên man suy nghĩ, rất nhanh cậu liền chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lâm giật thức dậy, rửa mặt mũi xong xuôi liền đi luôn. cậu đi về phía căn biệt thự nằm ngoài cùng của chung cư. Khuôn viên của thung Lũng Phỉ Thúy thực sự rất rộng, chỉ tính riêng diện tích cây cỏ thôi đã lên tới mấy chục mẫu, đó là còn chưa kể đến các khu phong cảnh với đủ các loại hoa cỏ, ao hồ và phòng thể dục. Mà những nơi này chủ yếu là dành cho những người có đủ khả năng mua biệt thự độc lập ở đây để tiêu khiển và thư giãn. Căn biệt thự gần 100 phòng nằm ngoài cùng kia được ngăn cách bằng một bức tường không cao lắm. Ban ngày, bọn họ có thể ra vào thông qua cửa sân, nhưng đến buổi tối, nơi này liền biến thành lãnh địa riêng của những ông chủ. Người bên ngoài đều không được phép vào. Lần theo số nhà, Lâm Giật tìm đến được biệt thự ở mặt đường mà lúc trước cậu mua cùng với căn biệt thự kia. Mặc dù đã có chìa khóa từ lâu, nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên cậu đến đây. Anh đến rồi à? Đã ăn sáng chưa? Lâm Giật vừa tới, liền thấy lăng tiêu tiêu đã đợi sẵn ở cửa, trên tay còn cầm theo bánh bao và sữa đậu nành mỉm cười bước về phía cậu mái tóc dài buông trên vai khuôn mặt tinh xảo phủ một lớp trang điểm mỏng cô mặc bộ váy đường phục gì cây ngắn màu xám phía dưới là đôi chân thon dài trắng nõn mang đôi giày ngắn cổ càng tăng thêm vẻ duyên dáng trải qua một thời gian thử việc làng tiêu tiêu từ khí chất của cô gái mới lớn giờ đây đã bắt đầu tỏa ra một sức hút khó tả làng tiêu tiêu chuyển bữa sáng qua tay lâm giật Còn dùng môi liêm liếm chút mỡ còn sót trên ngón tay. Làm lâm giật tưởng cô vẫn chưa ăn no. Muốn ăn thêm không? Cậu chia bánh bao trên tay ra hỏi. Không cần đâu. Em chỉ là sợ lãng phí thôi. Lăng tiều tiều đỏ mặt nói. Đã mấy ngày cô không thấy lâm giật rồi. Hôm nay không dễ dàng gì mới gặp được cậu. Không hiểu sao trong lòng cứ loạn cả lên. Ừ. Um. Lâm giật gật đầu, ngồi xuống bậc thềm đưa bánh bao lên ăn. Trong lúc đó, lăng tiêu tiêu cũng không nói thêm câu gì cô chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh cậu vuốt vuốt mấy nếp váy lặng lẽ quan sát lâm giật năm phút sau lâm giật chịu không nổi nữa đem hết chỗ bánh bao còn lại trên tay nhét vào lòng lăng tiêu tiêu giận dỗ nói cô muốn ăn thì cô nói ra không đủ thì tôi mua thêm cho cứ ngồi nhìn chăm chăm như vậy tôi ăn đến nỗi dạ dày cũng áp lực cơ khó chịu lắm hơ ai thèm ăn bánh bao của anh chứ em em chỉ đang nghĩ Trên đời có ai ngốc như anh không? đền bù cả một biệt thự cho hộ dân không chịu di rời. Cho dù anh có nhiều tiền đi chăng nữa, cũng không nên lãng phí như vậy. Lăng tiêu tiêu quay mặt qua một bên, phổ nhận nói. Biệt thự nào? Lâm giật quay lại nhìn cô một cái, cười cô giải thích. Không phải tôi đã nói với cô rồi sao? Gia đình phải rời đi lần này là bố mẹ của bạn tôi. Cô ấy hiện tại đang ở nơi khác chữa bệnh, không tiện quay về xử lý việc này. Hơn nữa, biệt thự cũng chỉ là cho họ ở nhờ chứ có phải tặng không đâu. Lâm giật vẫn đang tiếp tục giải thích thì chợt nghe thấy tiếng phụ nữ từ phía cổng chính chuyển đến. Tại sao lại là ở đây? Biệt thự gì mà nhỏ như thế này? Tôi còn tưởng là cái biệt thự to to đằng sau chứ. Giọng nói mang theo sự chán ghét của bà sở từ ngoài sân truyền lại kèm theo đó là không ít lời soi xét, bình luận. Đấy, ông nhìn căn biệt thự này đi. xây không có một chút thẩm mỹ nào. Cái gì mà Trung Âu kết hợp Tôi thấy phong cách châu Âu vẫn là đẹp nhất. Ông Liễu hàng xóm nhà chúng ta ấy à? Nghe nói, đang muốn mua đất ở ngoại ô xây biệt thự hoàn toàn theo kiểu châu Âu cơ. Như thế tốt hơn nơi này nhiều. Lúc bố mẹ của sợ an nhiên xuất hiện trước cổng căn biệt thự số 19, Lâm Giật vẫn còn đang ăn nốt mấy cái bánh bao cuối cùng. Vì hôm qua cậu rằn vặt suốt một đêm, nên bây giờ thực sự rất đói bụng. Lăng tiêu Tiều đã chuẩn bị trước từ lâu để lập tức tới cười bước tới chỗ họ. Cháu chào cô chú, Cháu là Lăng Tiêu Tiêu, người mà gọi điện trước cho hai người ạ. Mọi người cứ gọi cháu là Tiểu Lăng là được rồi. Lăng Tiêu Tiêu vừa cười vừa giới thiệu. Cô chính là Tiểu Lăng à? Sao không đặt luôn xe cho chúng tôi? Từ nhà đến đây cũng không gần đâu. Thái độ phục vụ của mấy người như thế này còn cần cải thiện nhiều lắm. Bà Sở tiếp tục nói. Ánh mắt dừng lại trên người lâm giật, vẫn đang ngồi một bên ăn bánh bao. Nét mặt bà lập tức vô cùng kinh ngạc. Sao lại là cậu? Bọn họ nhớ rất rõ lâm giật. chính là tiểu tử này làm con gái họ không muốn kết hôn với quách tường còn năm lần bảy lượt tìm mọi cách quấy rầy gia đình họ nếu không phải vì tên tiểu tử thối này thì họ đã sớm trở thành thông gia với quách trí rồi cũng không tận để nỗi phải đến đây xem nhà vì vậy vừa trông thấy lâm giật ánh mắt bà sở lập tức trở nên đầy oán hận sao cậu lại ở đây không phải là biết chúng tôi sắp chuyển tới nên định cắm dễ ở đây tiếp tục làm phiền việc như, như nhà tôi đấy chứ ánh mắt bà sở nhìn lâm giật Như muốn phát hỏa. Lâm giật chỉ cười, ngẩng đầu lên đáp. Bác quên rồi sao? Căn nhà này là tôi giới thiệu cho các người. Hôm nay các người đến xem nhà thì đương nhiên tôi phải mang chìa khóa tới bà giao cho mấy người rồi. Nói rồi, cậu móc chìa khóa từ túi quần ra đưa cho Lăng Tiêu Tiêu. Đây chính là căn nhà mà lúc trước cô nói sao? Bà sở đầy nghi ngờ hỏi lại. Đúng rồi ạ, cháu nghe nói con gái cô làm việc ở viện điều dưỡng mà công ty bên cháu từ trước đến nay có quan hệ rất thân thiết với viện điều dưỡng. Thế nên bên cháu quyết định miễn phí cho cô và người nhà đến ở căn biệt thự này, đến khi nào việc chuyển nhà hoàn thành hoặc khi nào cô tìm được căn nhà mới phù hợp thì thôi. Làng tiêu tiêu giải thích theo những gì Lâm Giật đã dặn. Thật sao? Bà sở nhíu mày vẻ khó tin, sau đó lại xem như chẳng có gì, nói tiếp. Đừng dài dòng nữa, trước tiên cứ mở cửa ra để chúng tôi xem thế nào. Chứ được bỗi cái vỏ mà nội thất bên trong không tốt, thì chúng tôi cũng không thể mở đâu. Làng Tiêu Tiêu nhíu mày, nhưng cuối cùng cô vẫn cầm chìa khóa mở cửa nhà. Những căn biệt thự liền kề đều được thiết kế theo phong cách giống nhau, kết hợp văn hóa giữa Trung Hoa và Châu Âu. Đồ dùng trong nhà đều làm bằng gỗ hồ đào, phong cách tào nhã sang trọng. Đồng hồ kiểu cổ điển, những bức tranh cổ phong cách Trung Hoa, vừa sang trọng nhưng lại không thô tục, trông có vẻ cổ điển. Vừa bước vào cửa, ánh mắt bà sở nhanh chóng sáng lên. căn biệt thự lớn được dọn dẹp rất sạch sẽ ba tầng đều được thiết kế theo dạng căn hộ lót điều này khiến cho người cả đời phải chen chúc trong tòa nhà nguy hiểm như bà ta không thể rời mắt được chân dẫm lên tấm thảm mềm mại cửa sổ sát đất lớn khiến cả căn biệt thự trở nên sáng sủa hơn ánh nắng ấm áp cũng chiếu dọn lên khắp người trước đây bà ta chỉ được thấy những căn biệt thự sang trọng thế này qua tivi thôi nếu đây là nhà mình thì tốt biết mấy Bà sở cảm thán trong lòng Đúng thế, tôi nghe nói Nhà của Quách Tường cũng là một căn biệt thự lớn thế này Không đúng, hình như còn lớn hơn nữa cơ Có tiền đúng là tốt thật Nếu tôi có được một căn nhà lớn như thế này Thì tôi sẽ ở trong đó cả ngày không đi đâu cả Bố sở cũng không nhịn được nói Quách trí Trong lòng bà sở cười lạnh lùng Nếu không phải vì thằng nhóc vô dụng kia Thì bây giờ có khi Bà ta đã trở thành thông gia của Quách trí rồi Lúc đó còn sợ không được sống trong căn biệt thự thế này sao? Cuối cùng, bây giờ khốn đốn đến nỗi phải thuê chỗ này ở tạm. Lúc này, bà sở vô cùng căm giận. haha ha, mấy người định cho chúng tôi thuê căn nhà này trong bao lâu thế? Mấy người sẽ không đợi đến lúc chúng tôi ký hợp đồng xong thì đuổi thằng chúng tôi ra khỏi căn biệt thự này đấy chứ? Bà sở cười lạnh nói. Đuổi ra ngoài, lang Tiêu Tiêu quay đầu lại nhìn Lâm Giật. Lâm Giật cũng cảm thấy cạn lời. Nếu không phải hiện giờ sợ an nhiên đang có vấn đề về tinh thần và cảm xúc, thì lâm giật đã định để cho thân lương tín phá hủy tòa nhà đang xây dựng giang dở kia rồi. Nhưng sau đó thì sao? Sợ an nhiên không phải là người thích làm phiền cậu. Nếu như biết bố mẹ mình sống không tốt, sợ rằng cho dù do chính bọn họ gieo nhân nào gặp quả đấy, thì sợ an nhiên cũng sẽ tìm cách để đền bù, sẽ giúp đỡ họ. Chắc chắn cô ấy sẽ không đến nhờ cậu. Nhưng thể trạng hiện giờ của cô ấy không cho phép cô ấy làm thế. Đã như thế, Lâm Giật cảm thấy tốt nhất là cậu nên ra mặt giải quyết chuyện này, dứt khoát một lần cho xong. Cho đến khi sợ an nhiên trở về từ Đông Kinh, thì sẽ không còn bất cứ chuyện phiền phức gì nữa. Cô ấy chỉ cần yên tâm dưỡng bệnh, thì tình trạng hồi phục đương nhiên sẽ tốt hơn nhiều. Vì thế, Lâm Giật nháy mắt với Lăng Tiêu Tiêu, ý muốn ra hiệu cô cứ liệu mà làm, miễn sao họ hài lòng là được. Lăng Tiêu Tiêu thầm thờ dài, cô quay đầu cười nói, Hai người đừng lo lắng. Trước khi hoàn thành việc chuyển nhà, hoặc là cho đến khi hai người tìm được chỗ ở tốt hơn, thì tập đoàn chúng tôi sẽ miễn phí mọi chi phí như ăn, ở, sinh hoạt, ở biệt thự này của hai người. Điều này đã được ghi rõ trên hợp đồng, vì thế hai người không cần lo lắng. Ôi chao, nói thì như thế đấy, nhưng ai biết được đám thư nhất các cô có làm như những gì đã nói hay không? Đâu giống như tập đoàn quách thị chúng tôi, luôn nhấn mạnh sự uy tín và trung thực. Nếu không phải vì bị các người thọc gậy bánh xe, thì chúng tôi đã mua được nhà mới từ lâu rồi. Đâu cần phải thuê chỗ này để ở nữa. Chỗ gì vừa rách nát lại còn khiến người ta cảm thấy lạ nhà nữa. Bà sờ trở mặt nói, tập đoàn Quách Thị của mấy người, Lăng Tiêu Tiêu ngần ra một lúc, cô biết trước khi tập đoàn Hà Thị giành được mảnh đất này, thì quyền sở hữu của nó thuộc về tập đoàn Quách Thị. Nhưng tập đoàn này dường như không liên quan tới hai người họ. À, bà nói đúng lắm. Nhưng bà cứ yên tâm rằng tập đoàn Lâm khê chúng tôi có thể nằm trong top 10 các tập đoàn nổi bật trong nước. Từ trước tới nay, chúng tôi luôn chú trọng đến danh dự và uy tín. Nếu như hai người cảm thấy hài lòng với căn biệt thự này, thì tôi sẽ đưa chìa khóa cho hai người. Hai người cứ ở thử vài ngày rồi quyết định cũng không muộn. Làng tiêu tiêu miễn cưỡng nói. Thật sao? Bà Sở ngạc nhiên quay đầu lại. Cô nói là chúng tôi có thể ở trước mà không cần phải ký hợp đồng hả? Làng tiêu tiêu thở vào nhẹ nhõm. Cô cười nói. Đúng thế, nhưng chuyện này chỉ có thời hạn trong 7 ngày. xem xét tiến độ dự án cũng như những yếu tố khác, nên cần hai người phải đưa ra quyết định càng sớm càng tốt. Nói đùa hả? Chỉ giai đoạn đầu của dự án thôi đã phải bỏ ra hơn một tỷ rồi. Không thể vì để mấy người trải nghiệm cuộc sống ở căn biệt thự này mà phải hoãn lại nữa. Hơn nữa, căn biệt thự này lại không hề liên quan đến bà ta. Chính Lâm Giật đã tự bỏ tiền túi ra để mua, để cho hai bọn họ ở tạm. Với những gia đình không thể nói lý lẽ như thế này, thì tập đoàn Hà Thị có hàng trăm cách để bắt họ phải kế vào hợp đồng đồng ý gì rời. Thế nhưng, hai người họ lại không biết điều, khiến lăng tiêu tiêu thật sự rất khó chịu. Tôi đã nói rồi, đám thương nhân này đúng là không có lòng tốt cho chúng ta ở chùa mà. Tổ vàng hay tổ bạc cũng không bằng ổ gà nhà mình. Tôi thấy á, nếu chỉ cho thuê, thì chẳng bằng chúng ta trở về nhà mình ở đi. Mặc dù nó xuân cấp, nhưng mà cũng không cần lo lắng, sợ bị người khác đuổi đi. Bà sở vừa nói, vừa liếc mắt nhìn lăng tiêu tiêu. Với tiếng khí hùng hằng của lăng tiêu tiêu trước đây, nếu gặp phải loại người khó chịu như thế này thì cô đã sớm vứt bỏ hình tượng thụ nữ hiền lành rồi nhưng bây giờ cô lại là kế toán của tập đoàn bất động sản Hà Thị phải đối mặt với bố mẹ của bạn Lâm Giật nghĩ một hồi thì Lăng Tiêu Tiêu cũng đành hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh sau đó cố gắng giữ nguyên vẻ mặt mỉm cười nhưng trước kia khi gọi điện thoại bà đã đồng ý rồi sao bây giờ lại cảm thấy không hợp không biết điểm nào khiến bà cảm thấy không hài lòng thế Tôi chưa từng đồng ý với câu chuyện gì cả. Sao cô có thể nói lung tung như thế chứ? Bà sở liếc nhìn Lăng Tiêu Tiêu, ánh mắt tham lam của bà ta quét một vòng căn biệt thự, rồi nói. Nếu tôi cảm thấy có chỗ nào không hài lòng, thì cô có thể giúp tôi giải quyết hả? Chỉ cần nó hợp lý, thì tôi sẽ cố gắng sắp xếp cho bà. Lăng Tiêu Tiêu nghiến răng cười nói. Thế thì được. Tôi hỏi cô, trên hợp đồng trước đây, tiền bồi thường cho việc di giờ là bao nhiêu? Bà sở hỏi. Vâng, theo thị trường... Tỷ lệ bồi thường là 1, 1.2. Chúng tôi sẽ trả cho bà theo tỷ lệ 1, 2.5. Có nghĩa là nếu nhà của bà có kích thước khoảng 100m2 thì sau khi phá bỏ chúng tôi sẽ bồi thường cho bà một căn 250m2. Lăng tiêu tiêu đang giải thích thì bị bà sợ ngắt lời. Căn biệt thự này bao nhiêu mét vuông? Biệt thự. Lăng tiêu tiêu ngẩn người. Biệt thự này là của lâm giật. Làm sao tôi biết được chứ? 370m2. chưa tính vườn hoa và sân thượng lâm giật lên tiếng thế thì được vẫn nhỏ hơn biệt thự riêng một chút nhưng cũng đủ cho cả nhà ở bà sở gật đầu nói ý của bà là sao lăng tiêu tiêu ngẩn ra cô ngốc hả bà sở bỗng nhiên quay đầu lại bà ta mỉm cười nhìn cô nghe này thật ra tôi cũng đã nói với cô rồi quan hệ của chúng tôi với tập đoàn quách thụy rất tốt suýt nữa còn trở thành thông gia lúc đó quách trí đã đích thân đến tìm tôi Nói sẽ bồi thường cho chúng tôi theo tỷ lệ 13.5 năm rồi Nhưng quan hệ của hai nhà chúng tôi như thế nào tương lai con già chúng tôi Sẽ là người thừa kế tập đoàn Quách Thị Tôi còn cần khoản tiền bồi thường này à Lăng Tiêu Tiêu ngạc nhiên gật đầu Cô hoàn toàn không hiểu bà ta đang muốn nói cái gì Cô xem Cô đúng là chưa có kinh nghiệm ngoài xã hội nào cả Với quan hệ của nhà chúng tôi Và tập đoàn Quách Thị Thì nói thẳng ra là chúng tôi cần quan tâm đến Căn biệt thự rách nát cùng tiền bồi thường của mấy người sao Chẳng qua bây giờ con gái tôi đang làm việc ở nước ngoài, không có thời gian trở lại đây. Nếu không, chúng tôi đã nhận được căn biệt thự lớn từ quách gia từ lâu rồi. Không cần phải lãng phí thời gian ở đây với mấy người nữa. Thấy bà sở càng nói càng hăng, càng nói càng kích động, thì Lăng Tiêu Tiêu ngơ ngác quay đầu lại nhìn Lâm Giật. Lâm Giật cao mày, mặc dù cậu cũng đã lờ mờ đoán được, nhưng cậu vẫn không hiểu rốt cuộc là bà ta đang muốn làm gì. Vì thế á, mặc dù miếng đất này đã sang lại cho tập đoàn Lâm Khê, Nhưng tôi nghĩ mấy người nên hiểu rõ sức ảnh hưởng của tập đoàn Quách Thị ở Nam Đô. Tôi không nhắc tới các yêu cầu khác, nhưng mấy người phải đổi lại khoản bồi thường trong hợp đồng sang tỷ lệ 1 năm như tập đoàn Quách Thị. Có nghĩa là 90m2 nhà chúng tôi, các người sẽ phải bồi thường cho chúng tôi căn 315m2. Tính thêm cả phí gì rời vào, mấy người cứ tính tròn là 370m2 đi. Cứ chuyển thẳng cái biệt thự này cho tôi là được. Bà sở thản nhiên nói ra biệt thự này cho bà ta. Lăng Tiêu Tiêu nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, cô mở miệng nói. Nếu coi như chúng tôi bồi thường theo tỷ lệ 1-300 năm lại cộng thêm mấy khoản phí di rời, thì nhà của bà sợ rằng cũng không đủ để đổi một cái biệt thự lớn như thế này. Đùa nhau hả? Căn biệt thự này lâm giật mua hết 6 triệu tệ, 370 mét vuông, chưa kể gara xe đã được sửa sang lại cho sạch sẽ. Một căn nhà 90 mét vuông bị phá bỏ và di rời, Hơn nữa lại ở ngoại ô thành phố mà lại dám đòi đổi lấy một căn biệt thự lớn thế này. Lăng tiêu tiêu cảm thấy người phụ nữ này chắc bị điên rồi. Không đủ sao? Nhưng không ngờ phản ứng của bà sở còn hăng hơn. Bà ta nhảy cẫng lên chỉ tay bốn phía nói Đây chỉ là một căn biệt thự đã qua sử dụng. Cô biết đã mất giá như thế nào không? Tôi chỉ muốn đổi toàn bộ tiền lấy căn biệt thự đã qua sử dụng này. Cô đừng không biết tốt xấu như thế. Đến lúc chọc điên tôi rồi thì tôi sẽ không ký hợp đồng đâu. các người cứ giữ lấy mà ở được thôi không đợi làng tiêu tiêu nói gì lâm giật đã thản nhiên trả lời được hà đừng nói tới bà sở ngay cả làng tiêu tiêu cũng ngờ ngác không phải trước đây cậu ấy đã bảo cô rằng các vấn đề liên quan tới bồi thường phá dỡ nếu có thể khiến bọn họ hài lòng thì cứ cố gắng thỏa mãn họ sao để bọn họ có một nơi ở tạm thời thậm chí cậu ấy còn không tiếc bỏ ra 6 triệu tệ mua căn biệt thự bỏ trống sao bây giờ lại thay đổi đột ngột như thế cậu nghĩ cậu là ai hả cậu nói được là được sao cậu nghĩ tập đoàn Lâm khê là nhà cậu hả tôi đang bàn chuyện quan trọng với giám đốc lắm thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như cậu chen mồm vào làm gì bà sở đột nhiên nổi giận bà ta giơ ngón tay về phía lâm giật trời bới lăng tiêu tiêu có mang theo hợp đồng di rời để ký với bọn họ không lâm giật nhìn lăng tiêu tiêu rồi hỏi có có mang theo lăng tiêu tiêu trả lời ừ cầm ra đây Lâm giật nói xong Thì đi đến ghế sofa trong phòng khách ngồi xuống Đồng thời Lăng Tiêu Tiêu cũng bước tới Đặt hợp đồng lên bàn Nếu bọn họ không đồng ý với tỷ lệ bồi thường Mà các cô đã thương lượng Vậy thì tỷ lệ không ổn rồi Lâm Dật đọc qua hợp đồng rồi thản nhiên nói Tất nhiên chúng tôi không đồng ý Tỷ lệ bồi thường Một, hai trầm năm Chỉ lừa được những người nông dân quê mùa chưa trải sự đòi thôi Tương lai gia đình chúng tôi sẽ là thông gia với Quách Trí Con gái tôi sẽ là con dâu tương lai của Quách Trí Mấy người định bồi thường cho tôi căn nhà 200 mét vuông. Định bổ thí cho ăn mày hả? Bà sở trợn mắt nói. Ồ, bọn họ chưa trả sự đói. Vậy bà từng trải rồi hả? Lâm giật ngẩng đầu nhìn bà sở. Sau đó cậu hỏi. Cô bồi thường cho những hộ dân phải di dời khác như thế nào? Tỷ lệ bồi thường trên thị trường là 1,1.25. Chúng tôi trả tiền cho hộ dân khác với tỷ lệ bồi thường cao hơn mức này là 1,1.5. Lăng Tiêu Tiêu nói thật. không có nhiều hộ dân liên quan đến dự án xây dựng giang dở này. Vì muốn đẩy nhanh tiến độ dự án càng nhanh càng tốt, tập đoàn Lâm Khê đã đưa ra tỷ lệ bồi thường cao hơn 0.5 so với giá thị trường để khiến bọn họ di rời càng sớm càng tốt. Dù sao với một doanh nghiệp lớn có thể chen chân vào top 10 công ty bất động sản hàng đầu cả nước như tập đoàn Lâm Khê thì danh tiếng là điều không cần bàn cãi. Phản ứng của họ thế nào? Lâm giật hỏi. Phản ứng rất tốt. Dù sao... Ngoài tỷ lệ bồi thường cao hơn so với giá thị trường, chúng tôi còn đưa ra chế độ thưởng di dờ cho mỗi người là 100.000 tệ và thêm cả chính sách ưu đãi cho những người này khi mua thêm nhà trong khu vực di dờ trong tương lai. Mọi người phản ứng rất tốt, không xảy ra vấn đề gì cả. Lăng Tiêu Tiêu nói thật. Một, một chấm năm còn được. Vậy tại sao một, hai chấm năm lại không được? Lâm giật cao mày cậu nhìn chăm chăm vào tài liệu. vớ vẩn nhà chúng tôi là thông gia của Quách Trí. Bảo mấy người bồi thường thêm tiền là tạo cơ hội để mấy người thể hiện trước mặt tập đoàn Quách thị. Nếu không, đợi khi tôi quay về sẽ nói tất cả chuyện này cho Quách thị nghe. Với thực lực của tập đoàn Quách thị thì chỉ mất vài phút thôi đã mua lại được tập đoàn mấy người rồi. Đừng nói tới tiền bồi thường, cho dù lúc đó các người có cầu xin được tiễn tôi đi thì chưa chắc tôi đã vừa ý cái căn nhà rách nát này. Mẹ sở tự hào nói, trong mắt bà ta, tập đoàn phát triển bất động sản lớn nhất Nam đô này chính là tập đoàn Quách thị. Mặc dù trước đó tập đoàn gặp phải một số vấn đề nên mới bị người khác cướp mất mảnh đất này. Nhưng hôm qua, bà ta đã nhìn thấy chiếc Grand Grove màu đen của Quách Tường xuất hiện trở lại công trường. Có vẻ như tập đoàn Quách Thị đã có ý định lấy lại mảnh đất này. Đến lúc đó, chỉ cần bản thân bà lại ép sợ an nhiên kết hôn với Quách Tường, thì lúc đó không phải muốn gì được lấy sao? Một căn biệt thự rách nát có là gì chứ? Ồ, tỷ lệ bồi thường mà tập đoàn Quách Thị đưa ra cho bà đúng là rất tốt. tôi thấy mấy người cũng không đồng ý với tỷ lệ một hai này hay là lâm giật cao mày nhìn hợp đồng cậu cân nhắc một lát thế thì dứt khoát không trả cho mấy người nữa trong ánh mắt mong đợi của cha mẹ sợ an nhiên và lang tiêu tiêu lâm giật ngẩng đầu lên thản nhiên nói không trả nữa lang tiêu tiêu sững sờ nhìn lâm giật giống như đây là lần đầu tiên cô gặp cậu ấy chẳng lẽ lâm giật hối hận rồi nhưng cậu đã mua căn biệt thự này rồi Hơn nữa, Lâm Giật cũng nói với cô rằng căn hộ bị di dời này là của bố mẹ một người bạn rất quan trọng của cậu. Hơn nữa, cả tập đoàn Lâm Khê và tập đoàn Vinh nghiệp đều biết căn hộ cần phá rỡ này không thể tùy tiện động vào được. Công trình đã phải tạm hoãn lại cho tới nay. Nếu không thì dự án này đã ra mắt từ lâu rồi. Cần gì phải chờ đến giờ chứ? Ý cậu là sao? Cậu bảo bọn họ không bồi thường tiền phá rỡ nhà cho chúng tôi nữa. Bà sở đột nhiên cao giọng nói Lâm giật lắc đầu nói Mọi người phải bình đẳng như nhau Nếu mọi người đều được đền bù theo tỷ lệ một năm Hơn nữa phản ứng cũng tốt Thì điều đó chứng tỏ rằng tỷ lệ bồi thường này có thể thực hiện được Tại sao lại phải tạo ngoại lệ cho bà Tôi Tôi là thông gia tương lai của Quách Trí Đừng nói rằng thằng khấu sách áo ôm như cậu Không biết Quách Chí là ai chứ Ông ấy chính là thương nhân phát triển nổi tiếng nhất nam đâu Ngay cả tập đoàn Lâm Khê Cũng lấy mảnh đất này từ tay ông ấy Cộng tưởng mình là ai hả Tỷ lệ 1, 1.5 Định bố thí cho ăn mày à Cô gái à Tôi nói cho cô nghe Nếu cô dám nghe lời cậu ta Thì tôi sẽ nhất quyết không ký hợp đồng này Cũng đừng hóng bắt tôi chuyển đi Chúng ta cứ kéo dài như thế Xem ai làm khổ ai Bà sở hồn hèn nói Bà ta vốn thấy Lăng Tiêu Tiêu còn trẻ Nên định lừa cô ấy căn biệt thự này Nhưng ai ngờ Lâm Giật lại muốn cô ấy sử dụng cách gì rời như bình thường Còn bảo cô ấy không được đồng ý Lăng Tiêu Tiêu không nói gì Ánh mắt cô ấy nhìn về phía lâm giật một hai cộng thêm quyền sử dụng ngôi biệt thự này trong một năm lâm giật nói không được ít hơn tỷ lệ ban đầu rồi Đừng hòng muốn chúng tôi chuyển đi bà sở lớn tiếng nói một một tám cộng thêm quyền sử dụng ngôi biệt thự này trong nửa năm lâm giật tiếp tục nhấn mạnh thằng chó má này mày tính kiểu gì thế hả mày bảo một tám là một tám hả mảnh đất này thuộc về tập đoàn lâm khê mày là ai mà dám chen miệng vào hả Tao nói cho mày biết dưới hai tao sẽ không chuyển những loài mày nói không được tính giám đốc lăng mau đưa tôi hợp đồng ngay tôi sẽ kia nó lập tức bà sở giận dữ trời mắng lâm giật khi nhìn thấy lâm giật từ trong tôi áo lấy ra một điêu thuốc thì bà ta không nói tiếng nào vội vã chạy tới chụp lấy hợp đồng trước mặt cậu một một chấm năm. bà không được sử dụng căn biệt thự này lâm giật ngậm điêu thuốc trong miệng cậu ngạc nhiên nhìn cảnh bà sở cướp lấy hợp đồng rồi chạy đến bên cạnh lăng tiêu tiêu cô gái lời nói của cô mới được tính đúng không bà sở nhìn lăng tiêu tiêu rồi nói lăng tiêu tiêu gật đầu đúng thế tôi là người phụ trách dự án này nếu bà có điều kiện gì thì có thể nói với tôi cô mau đuổi thằng chó này ra ngoài mau ngay bây giờ luôn mau để nó quốc khỏi tầm mắt tôi ánh mắt bà sở đỏ ngầu bà ta giơ tay chỉ vào lâm giật lăng tiêu tiêu quay đầu lại nhìn lâm giật sau đó ngượng ngùng nói thưa bà cậu lâm cũng là bạn của tôi hơn nữa căn biệt thự này là do cậu ấy giới thiệu cho tôi sợ rằng tôi khó có thể chấp nhận yêu cầu đuổi anh ấy ra ngoài của bà khó làm được sao bà sở diễu cợt nói vậy cô không muốn ký hợp đồng nữa hả hợp đồng lăng tiêu tiêu cao mày là hợp đồng di rời sao vớ vẩn hiện giờ tôi muốn nói chuyện với cô về một số chi tiết trong hợp đồng không tiện có mặt người ngoài cô mà bỏ cậu ta cốt ra ngoài đi tôi không muốn nhìn thấy thứ rác rưởi này mẹ sở nghiến rằng nói nhưng rốt cuộc cô có muốn ký hợp đồng không nhìn thấy vẻ mặt lưỡng lự của Lăng Tiêu Tiêu, bà Sở hơi hoang hốt. Căn nhà của bà ta vốn rất nhỏ, diện tích thực tế chỉ hơn tám mươi mét vuông. thân Lương tín về nẻ mặt lâm giật, nên đã tăng thêm 10 mét vuông cho bà ta. Sau đó cũng đền bù với giá một hai năm, cao hơn nhiều so với tỷ lệ bồi thường trên thị trường. Số tiền này đủ để bà ta mua một căn nhà mới trong khu bất động sản lý tưởng. Hơn nữa, sau khi cải tạo cũng còn thừa không ít tiền. Nhưng Lâm Giật chỉ là một người ngoài mà cũng dám qua tay múa chân trước mặt lãnh đạo của dự án công trình này muốn thay đổi tỷ lệ đền bù cao hơn của bà thành giống với những người khác thậm chí cậu ta không cho bà ta sống trong biệt thự hai mắt bà sờ đỏ ngầu bà ta thở hồn hền đứng bên cạnh Lăng Tiêu Tiêu Được rồi nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Lăng Tiêu Tiêu Lâm Giật bất lực đứng dậy rồi đi ra ngoài hút thuốc 10 phút khi Lâm Giật châm điếu thuốc thứ hai thì cửa biệt thự được mở ra Nhưng người đầu tiên bước ra là bà sở và ông sở. Bà sở tự hào nhìn lâm giận với vẻ chế nhạo. Tao còn nghĩ mày giỏi thế nào cơ? Mở miệng nói y như thật vậy. Nào là tỷ lệ bồi thường 1,1.5, còn không cho bọn tao ở căn biệt thự này. Sau này, đừng để tao thấy sợ ăn nhân ở cùng với cái loại rác rưởi như mày nữa. Nếu không, tao sẽ trực tiếp qua điện thoại cho quách tường. Mày có tin, cậu ta sẽ tìm người tới đánh gãy chất mày không? Còn nữa... bà sở liếc mắt nhìn lâm giật rồi đắc thắng nói từ hôm nay căn biệt thự này sẽ thuộc về tôi tốt nhất cậu đừng có xuất hiện ở đây đây là khu nhà ở của người giàu nếu tôi gọi điện thoại cho bảo vệ nói có người đến quấy rối thì cậu cứ cẩn thận đấy bà sở khoe khoang xong rồi rời khỏi khu biệt thự về nhà chuyển đồ đi lâm giật xoay người vào phòng thì nhìn thấy lăng tiêu tiêu với vẻ mặt cười đều chiều này anh học của ai vậy có tác dụng đấy chứ Dạy em đi lăng tiêu tiêu ngồi trên ghế sofa Trong tay vẫn đang cầm văn bản di rời nhà đất mà bà sở vừa ký xong. Kế văn bản gì? Lâm giật hỏi. Văn bản trước đó không đổi, chỉ thêm một khoản thôi. Họ muốn miễn giảm tất cả chi phí vật dụng và điện nước trong một năm ở đây. Em nghĩ nếu anh đã mua biệt thự rồi thì chỗ tiền này anh cũng sẽ đồng ý. Hơn nữa, anh không biết dáng vẻ vội vã lúc đó của bà ta đâu. Dường như sợ em sẽ hối hận vậy. Em cảm thấy nếu lúc đó em thêm một khoản bồi thường thì chưa chắc bà ta đã đồng ý. Lăng tiêu tiêu ngưng một lát cuối cùng vẫn dò dữ nói Ừ, um, những chuyện tiếp theo giao cả cho cô đấy một số chuyện trong công trường vào thời gian tới cô trực tiếp cho ý kiến, không cần hỏi qua tôi đâu Lâm giật ngẫm nghĩ một chút chỉ cần có thể để sợ an nhiên yên tâm dưỡng bệnh sau khi tỉnh lại thì trước tiên cũng chỉ có thể làm như vậy đã Lăng tiêu tiêu kinh ngạc ngẩng đầu lên, hỏi anh phải đi đâu sao Ừ, tôi phải đi Hải Nam Lâm giật mở miệng nói, cười rất dạng dỡ Hải Nam, lòng từ tiêu trưởng đôi mắt đẹp, hỏi Khi nào anh đi? Anh đi nghỉ dưỡng sao? Ừ, ngày mai đi rồi, đi chơi mấy ngày rồi vậy ý mà Lâm giật nói Còn mấy ngày nữa là cuối tuần rồi vào đó cũng là lúc diễn ra cuộc họp gia tộc mà bà Tô Duyệt như một tay sắp xếp hết Lâm giật muốn trước khi đến đó thì thả lòng mình một chút nhân tiền ở bên cạnh tường sao hỏi thêm cô về một số chuyện liên quan đến phương diện này Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn thất vọng của Lăng Tiêu Tiêu, Lâm Giật không kiềm được cười, hỏi Sao thế? Cô cũng muốn đi sao? Lăng Tiêu Tiêu suýt nữa là gật đầu nói muốn đi cùng rồi, nhưng cô mới nhận chức ở phòng bất động sản của tập đoàn Hà Thị, lại đảm nhận chức tổng giám sát tài chính của công trình, nên cô cần học hỏi và thích nghi với công việc, căn bản không thể phân tân đi nghỉ dưỡng cùng Lâm Giật được. Anh sẽ đi cùng với ai? Lăng Tiêu Tiêu cắn môi, hỏi À, tưởng sao? Lâm giật ngẫm nghĩ một chút, nhưng rồi cũng thành thật nói ra. Tưởng giao? Lăng tiểu tiêu đột nhiên cao giọng, hỏi. Lâm giật kinh ngạc rồi gật đầu, hỏi. Sao thế? Anh thật sự sẽ đi Hải Nam cùng với tưởng giao sao? Lăng tiểu tiêu có chút không tin, nên muốn xác nhận lại. Uh -huh. hiện giờ tưởng giao là trợ lý riêng của tôi. Bất luận tôi đi đâu thì có những chuyện không thể tách cô ấy ra được. Lâm giật nói. Thật ra trong lòng lâm giật, thì lăng tiểu tiêu vẫn có một vị trí khá đặc biệt. Dù sao thì lần đầu mình có tiếp xúc cơ thể với con gái, chính là với cô Hoa Khôi nổi danh khắp trường Nam Lâm này. Mặc dù hôm đó cô ấy đã ngủ say không biết gì, nhưng chuyện gì xảy ra thì đã xảy ra. Chuyện này cũng không khác gì tình yêu đầu của cậu. Bất luận cảm giác lúc đó thế nào, sau này ra sao, nhưng thỉnh thoảng vẫn khiến cậu nhớ đến. Nhìn ánh mắt phức tạp của Lăng Tiêu Tiêu, Lâm Giật cũng có chút hối hận. Cô gái này không phải đang ghen đấy chứ. Sớm biết vậy, cậu đã nói là người khác. Tùy ý nghĩ ra cái tên của người con trai nào đó, ít nhất còn tốt hơn việc trực tiếp nói ra tên của tường giao. Hừ, <cười> thật ra chúng tôi... Lâm giật mở miệng định giải thích gì đó. Việc cậu và tưởng giao đi Hải Nam cũng không phải là đôi tình nhân đi du lịch mà chỉ là đi nghỉ dưỡng mà thôi. Thôi đi. Lòng tiêu tiêu đột nhiên thở dài, thần sắc mờ mịn nói. Sớm biết vậy thì em đã không mau chóng đi làm tổng giám sát tài vụ rồi. Nếu như có thể cùng hai người đến Tạm Á, Ngày ngày ở bên cạnh tài nữ kia thì đến nằm mơ em cũng bật cười mà tỉnh dậy mất. <cười> Lâm giật nhìn gương mặt thất vọng của Lăng Tiêu Tiêu nên mới nghĩ đến cô gái này vẫn là fan của tường giao không những coi tường giao như nữ thần thậm chí còn nghe ngóng về chuyện nhà của tường giao rõ ràng hơn cả mình. Cô xuống bái tường giao thế sao? Lâm giật tò mò hỏi. Đúng vậy, vì em biết được những chuyện truyền kỳ của tường giao nên mới quyết định học ở Học viện Tài chính Kinh tế và học Quản lý Kinh tế đấy Cô ấy là nữ thần của em, là tấm gương của em và cũng là mục tiêu phấn đấu cả đời của em. Tiếc là cơ hội tốt như thế thì em lại không nắm bắt được. Lòng tiêu tiêu càng nói càng thấy tiếc nuối, nhìn biểu cảm giống như sắp khóc vậy. Như này đi. Lâm giật cười, nói. Trong thời gian chúng tôi đi, cô hãy điều tra rõ ràng về việc tập đoàn Quách Thị bao thầu ngoài cần tìm chứng cứ xác thực, đồng thời không được để họ biết được. Nếu cô làm được thì đợi chúng tôi quay về. Tôi và tưởng giao sẽ mời cô ăn cơm. Cô muốn nói gì với cô ấy thì lúc đó cứ nói hết ra. Được không? Thật sao? Lăng Tiêu Tiêu trợn trừng mắt, hỏi. Thật, Lâm Giật gật đầu đáp. Chột. Lúc này, Lâm Giật nhìn thấy khuôn mặt đẹp của lăng Tiêu Tiêu xích gần lại rồi hàng lông mày dày như dính lên mặt anh, đồng thời gò má nóng gian. Lăng Tiêu Tiêu đỏ bừng mặt rồi quay đầu chạy đi. Mình bị cưỡng hồn sao? Nhìn Lăng Tiêu Tiêu chạy nhanh ra cửa, Lâm Giật đột nhiên có một cảm giác không chân thật lắm. Nhưng lúc này, cậu chỉ bất đắc dĩ thở dài một cái vẫn còn một số chuyện liên quan đến bố mẹ của sợ a nhiên cậu vẫn chưa kịp dặn dò lăng tiêu tiêu thời gian vừa sang trưa tưởng giao vẫn đang chuẩn bị đồ cho chuyến đi hải nam ngày mai lâm giật không muốn làm phiền cô nên rời khỏi khu dân cư rồi đi về hướng bách hoa lộc chiều nay vợ chồng ông lâm trực cường ngồi máy bay về quê lâm giật muốn đến ăn với họ bữa cơm trưa cuối cùng sau đó tiễn họ về bước vào bách hoa lộc lâm giật đi đường vòng rồi vào viện điều dưỡng trước Cậu vào văn phòng y tá trưởng Bên trong truyền lại tiếng đáp lại của cô phiên phiến Bận lắm à Hay là đợi muộn chút tôi sẽ đến tìm cô Vừa vào văn phòng Đã nhìn thấy trên bàn cô phiên phiến Chất đầy giấy tờ Nên lâm giật cười nói Ôi sao cậu lại đến đây Cô phiên phiến vội đứng lên Rồi nhanh bước đi lại phía lâm giật Không có gì Tôi chỉ muốn hỏi chuyện Bên cô hai tôi thế nào rồi Lát nữa tôi phải đến ăn cơm với bố mẹ nuôi rồi Tôi sợ lúc họ hỏi đến tôi lại không dễ trả lời. Lâm Giật thở dài nói Lâm Huệ đã ở cục thành phố hai ngày rồi bà ta nhất mực không nhận khoản tiền đó chỉ nói là mình bị người họ hàng lừa đến viện điều dưỡng nên mới nợ số tiền viện phí lớn thế này. Theo trình tự thì chỉ cần bệnh viện xuất hóa đơn viện phí và Lâm Huệ ký vào giấy đó thì có thể ra bà ta đến tòa án và cơ quan giám sát rồi tiến hành định tội. Nhưng nghĩ đến việc Lâm Huệ là họ hàng của Lâm Giật Nên cục trưởng cục thành phố vẫn quyết định để bệnh viện đến hỏi ý lâm giật sau đó mới đưa ra quyết định tiếp. Hiện giờ chứng cứ rành rành. Tối qua, Lâm Huệ đã bị Cục Giáo dục thành phố khai trừ tư cách dạy học đồng thời hủy chứng nhận sư phạm của bà ta cũng coi như quyết định quyết liệt của cấp trên. Cô phê phiến ngồi đối diện lâm giật mặc dù không mặc đồng phục y tá nhưng lúc này cô mặc đồ tây hiệu LV cộng với thắt lưng màu trắng trông vô cùng gợi cảm. Sau đó thì sao? hiện giờ cục thành phố đợi thái độ của tôi sao Lâm giật hỏi cô phi phiến gật đầu nói vốn là như vậy ạ chỉ có điều bạn nãy cục trưởng thành phố gọi điện đến nói là có lẽ tình hình có chút biến đổi biến đổi gì có lẽ ngũ tấn sẽ thanh toán hết số tiền viện phí này cô phi phiến nói tiếp thanh toán hết ư 790.000 tệ đó Lâm giật kinh ngạc nói xem ra nhà của cô hai mình vẫn có chút điều kiện chứ không khổ sở như những gì Mộ Dung Hiểu Nhung nói Vâng, cục trưởng nghiêm nói là ngũ tấn nhờ người gọi điện đến nói chậm nhất là trong hai ngày sẽ gửi tiền viện phí đến để cục thành phố tạm thời xóa bỏ lệnh bắt giữ với Lâm Huệ Cô phiên phiên nói Ừ, vậy thì đợi ông ta chuyển tiền đến rồi tính tiếp đến lúc đó có tình hình gì thì gọi điện cho tôi điện thoại tôi lúc nào cũng mở Lâm giật nghĩ chút rồi nói liên quan đến chuyện của nhà họ hàng này cậu cũng không trực tiếp quyết định được nếu không sẽ làm hại đến tình cảm của bố mẹ cậu giao lại cho người của bệnh viện giải quyết là thỏa đáng nhất liên quan đến việc Lâm Giật đi Hải Nam cô phiến phiến cũng biết nên gật đầu nói vâng tôi sẽ giải quyết hai người nói một lát cô phiến lại nói cho Lâm Giật là tối nay sẽ về nhà nghỉ ngơi lúc này Lâm Giật mới rời khỏi bệnh viện rồi về biệt thự số 2 mẹ con đã sắp xếp xe cho mẹ rồi chúng ta ăn cơm xong là có thể đến sân bay ở đó có người lâm giật đẩy cửa ra vẫn chưa nói xong thì nhìn thấy trong phòng khách ngoài bố mẹ mình đang ngồi đó thì còn có ngũ tấn và ngũ huệ mẫn đang sắc mặt âm trầm lạnh lẽo ngồi ở đối diện lạnh lùng nhìn cậu sao bọn họ lại đến đây lâm giật ngây người bước lớn vào cửa đi đâu vậy vẫn chưa vào phòng thì lâm giật đã nghe thấy tiếng nói kỳ quái của ngũ huệ mẫn đi sân bay Lâm Giật ngồi ở bên cạnh Lâm Trực Cương cậu nhìn ông ta với ý hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy bố nhưng chưa đợi Lâm Trực Cương lên tiếng thì đã nghe thấy ngũ huệ mẫn cười nói Được đấy hiện giờ mẹ tôi đang bị giam ở cục cảnh sát đến giờ còn không gặp được thế mà cả nhà các người còn định ngồi máy bay đi đâu vậy đi chơi sao xem ra kiếm được không ít tiền nhỉ kiếm được bao nhiêu thì nói ra xem để chúng tôi chung vui luôn Lâm Giật đã nghe ra được ý trong lời nói của cô ta chẳng phải là muốn nói mình nhờ người của bệnh viện này rồi lừa mẹ cô ta đến đây để lừa 790.000 tệ tiền viện phí sao nhưng ban đầu trên các người cố ép tôi nhờ các mối quan hệ để đưa mẹ các người đến viện điều dưỡng khám bệnh mà bây giờ không trả được tiền viện phí mà còn lắm chuyện nhưng khi nhìn thấy gương mặt do dự của bố nuôi nên lâm giật nhau mày nói ai bảo với em là nhà anh đi du lịch chiều nay bố anh sẽ về quê bay chuyến lúc 3 giờ ăn cơm trưa xong thì anh sẽ đưa họ đến sân bay Trong lời có ý, Lâm Giật như muốn nói đợi lát nữa chúng tôi còn có việc nên các người nói xong thì cút khỏi đây đi. Đi cái gì mà đi? Nhà các người định đi đâu? Không được đi đâu hết. Điều khiến Lâm Giật không ngờ đến chính là mặc dù cậu đã nói rất rõ ràng rồi nhưng không ngờ Ngũ Tấn lại đập bàn chỉ tay về phía cả nhà Lâm Trực Cương lạnh lùng nói Trước khi chuyện của Lâm Huệ chưa được giải quyết xong thì nhà các người không được rời khỏi Nam Đô ai cũng không được. Tại sao? Lâm Giật nhau mày vừa lên tiếng thì tay đã bị Lâm Trực Cương nắm chặt lại. Lâm Trực Cương do dự nhìn ngũ tấn, giải thích Chuyện trước đó chẳng phải tôi đã nói rõ rồi sao nhà tôi chưa từng ép cô hai đến viện điều dưỡng khám bệnh hôm đó nhà chú đến muốn giật giật nhờ bạn nó giới thiệu cô hai vào đó sao đến giờ lại đổ hết trách nhiệm lên đầu chúng tôi vậy Lâm Trực Cương cảm thấy hôm đó ở trong phòng bệnh ông đã nói rất rõ ràng rồi nhưng không ngờ hai bố con ngũ tấn hôm nay lại tìm đến đây và nói kiểu hỏi tội nhà họ Không có liên quan gì sao? Nếu không liên quan thì sao Lâm Huệ có thể ở trong viện điều dưỡng? Viện đó ai cũng vào được sao? Hơn nữa không phải là Lâm Giật có bạn ở đó sao? Nó không biết tình hình viện phí ở đó sao? Tại sao không nói trước cho chúng tôi? Các người đây là đang cố ý hay có mục đích khác? Tưởng tôi không biết gì sao? Ngũ Tấn hỏi Nhưng ban đầu cô hai của chó nói là Cô ấy có bạn trước đó cũng đến viện này khám rồi Sau đó cô ấy cũng muốn đến đó làm phẫu thuật Trước khi các người đi Bản thân không hỏi rõ đi Bây giờ lại đổ lên đầu cháu sao Lâm giật không hiểu hỏi Đây là lý do sao Ngũ tấn đập bàn trách mắng Đây đúng là lý do Lâm giật nhìn thời gian Thì đã sắp một giờ rồi Thế mà giờ nhà mình còn chưa ăn cơm Kể cả là có xe chuyên dụng đến sân bay Nhưng trên đường vẫn mất một tiếng Thế nên chuyến bay lúc ba giờ Thì thời gian giờ không còn đủ nữa rồi Vì vậy cậu kiên quyết đứng lên Thản nhiên nói Phòng bệnh cao cấp cô ấy cũng ở rồi Y tá cũng mời cho rồi. Đội phẫu thuật tốt nhất cũng mời đến. Phẫu thuật cũng làm xong rồi. Tất cả chứng tử cũng có chữ ký của các người rồi. Tất cả đều là các người làm. Người lớn cả rồi mà đến chuyện chịu trách nhiệm cho hành vi của mình mà cũng không có sao. Mày nghĩ là mày đang nói chuyện với ai hả? Ngũ Tấn không kìm nổi. Bị lâm giật nói trước mặt về chuyện ở bệnh viện nên tức giật mặt đỏ bừng, đứng phát dậy nói Tao là chú của mày, là bè trên của mày Bất luận tao có làm gì thì đâu có loại cháu nào nói năng với người lớn như mày. Đúng thế, lâm giật, anh không biết quy tắc gì cả. Cho dù bố tôi có làm gì, thì đâu đến lượt anh hoa chân múa tay. Công việc cũng không có, thì có tư cách gì nói về chuyện của nhà tôi. Cứ quả tốt chuyện của mình đi. Đừng để đến mức lãng phí tiền bố mẹ anh mượn cho anh học đại học, rồi công việc cũng không tìm nổi. Tôi xem, anh còn mặt mũi nào về nông thôn, lại còn sinh viên nữa chứ. Đúng là mất mặt. Thấy bố mình bị nói, nên ngũ hoại mẫn không chịu yếu thế mà đứng dậy. Chỉ tay vào mặt Lâm Giật mắng với giọng kiêu ngạo Không tìm được việc sao Lâm Giật nhìn cô ta một cái thản nhiên nói Vì thế Nhà các người tài giỏi thế Sao đến tiền viện phí cũng không trả nổi Đến tìm những người nông dân như chúng tôi làm gì Mẹ tôi bị đám nông dân các người hại Nếu xảy ra vấn đề gì Thì các người phải chịu trách nhiệm Ngũ Huệ Mẫn cười lạnh nói Hơn nữa Trước đó chẳng phải bố anh đồng ý Sẽ cho chúng tôi 400.000 tại sao Hôm nay chúng tôi đến lấy số tiền này Đừng nói nhiều nữa, mau lấy tiền ra đây đi. Lấy được tiền thì chúng tôi sẽ đi ngay. Đừng làm nữa thời gian của mọi người nữa. Chuyện ông Lâm Trật Cương trước đó đến phòng mệnh, định đưa cho bọn họ 400.000 tệ tiền viện phí. Lâm Giật cũng nghe cô phiên phiên nói rồi. Tiền không thành vấn đề, chỉ có 400.000 tệ thôi. Chiều hôm đó, Lâm Giật quẹt thẻ hơn 1 triệu tệ ở cửa hàng hạng LV, nên cậu không để ý đến số tiền này. Nhưng cậu vẫn phải xem là tiền đó tiêu cho ai. 400.000 tệ à? Lâm giật cười hà hà, nói Bố tôi có bốn trăm nghìn tệ thật đấy Nhưng dựa vào đâu mà đưa cho các người Nói thì khó nghe Thế mà còn mặt mũi đến nhà tôi đòi tiền Chuyện của bốn năm trước Lẽ nào các người quên rồi sao Bốn năm trước, hai cha còn ngũ tấn và ngũ hoại mẫn Liếc mắt nhìn nhau Giống kiểu, nghe không hiểu Lâm giật đang ám chỉ điều gì Nhưng sắc mặt của ông Lâm Trực Cương và bà Liễu quê hoa Thì nhất thời thấy khó coi hơn cả Cái gì mà bốn năm trước Nhiều năm vậy rồi thì ai mà nhớ được chuyện gì Hơn nữa cứ coi như Ban đầu xảy ra mâu thuẫn nhỏ gì Thì bao nhiêu năm qua đi mà mày vẫn nhỏ nhặt thế sao Câu hai của mày là em ruột của bố mày đấy Từ nhỏ đi lớn bên nhau Nhiều vậy rồi mà còn chấp nhận sao Ngũ Tấn tối sập mặt nói Đúng vậy Bố năm trước anh vẫn còn ở cái nhà cũ ở nông thôn Thì chúng tôi làm gì có qua lại gì với nhà anh Đừng có biên diễn gì nữa Cứ nói như thật vậy Ngũ Hoại vẫn cũng lật mặt trắng trợn. Nhà cụ tấn luôn coi thường nhà Lâm Giật ở nông thôn, nên bao nhiêu năm đều không liên lạc hay qua lại gì. Đến năm mới Tết đến, cũng là người anh như Lâm Trực Cương chủ động chúc Tết nhà Lâm Huệ. Thế mà họ ở trong điện thoại nói đưa ba câu rồi cúp mày luôn. Gặp mặt cũng ít, cảm giác như họ chỉ mong không có người họ hàng nghèo này. Tiểu giật, liệu Quế Hoa ở bên cạnh kéo vạn áo của Lâm Giật dường như muốn nói cho Lâm Giật biết chuyện gì đã qua thì đừng nhắc lại nữa. Càng quan trọng hơn là Chuyện này bà thật sự không muốn nhắc lại. Phải đấy giật giật, chuyện đã qua rồi. Hôm nay họ nói về chuyện của cô hai, nên chúng ta sẽ... Lâm Trực cường cũng ở bên cạnh, định nói gì nhưng lại thôi. Qua rồi ạ? Lâm giật lắc đầu, nói với bố mẹ mình. Đối với bố mẹ là qua rồi, nhưng với con thì suốt đời này con không quên được. Nói xong, Lâm giật nhìn ngũ tấn, cười nói. Chú hai, nếu tôi nhớ không nhầm, thì bốn năm trước... Chú vẫn còn làm giáo viên trong trường. Lúc đó chú vẫn chưa được làm ở văn phòng của khu nào đúng không? Sao mày biết được? Ngũ tấn nhau mày hỏi. Trước đấy ông ta và Lâm Huệ đều là giáo viên. Kể cả đến bây giờ thì vẫn là biên chế giáo viên. Chỉ có điều, ông ta tạm thời được điều đến văn phòng chính phủ làm. Đến lương và đãi ngộ vẫn giống như hồi ở trường. Tất nhiên là tôi biết. Vì lúc đó là chú đã khuyên bố mẹ tôi đừng cho tôi đi học tiếp. Nói tôi là dựa vào gian lận mới thi đỗ. Cứ coi như lấy được bằng tốt nghiệp thì cũng không tìm được việc, không có tiền đồ gì chỉ có thể ở nhà ăn bám, đúng không? Lâm giật cười lạnh nói Lẽ nào ta nói không đúng sao? Ngũ Tấn cười hà hà nói Loại học cấp ba ở quê như mày thì sao thi được đại học Nam Lâm. Hơn nữa, thành tích học của mày bình thường mày lừa được người khác, nhưng tao làm giáo viên bao nhiêu năm nay thì mày lừa được sao? Đúng, chú nói không sai tí nào Tôi là đứa trẻ sinh ra ở nông thôn thì dựa vào gì mà đỗ đại học Đặc biệt là còn thi điểm cao hơn đứa con mà gia đình như chú đã bồi dưỡng ra nữa chứ Lâm giật nhìn ngũ tấn rồi nói lời lạnh băng Ban đầu, sau khi nhận được giấy nhập học người đầu tiên bố tôi gọi điện là chú và cô hai để báo tin mừng nhưng các người đã nói gì trong điện thoại hả Quay cóp, gian lận không có tiền đồ, rác rời, ăn bám các người hận nỗi không thể nói tất cả những gì xấu xa nhất về tôi còn bà bố tôi không được cho tôi đi học bảo là cho tôi học trường nghề sau đó xuống miền nam làm thuê bởi vì các người nghĩ đó mới là cuộc đời mà tôi nên có. Dù sao thì ai bảo là con gái chú thì tốt hơn tôi nhưng tôi là học trường tốt hơn vì thế mà các người bị yếu thế hơn sau này làm sao hoa chân múa tay với chúng tôi được nữa. Lẽ nào tao nói sai sao? Ngũ Tấn tối sầm mặt lại và nói tiếp. Mày nhìn mày hiện giờ, chẳng phải là vẫn chưa làm nên trò chống gì sao? Cứ coi như lúc đầu mày gian lận quay cóp nên đỗ được đại học thì kết quả sao? Phí tiền 4 năm bố mẹ mày cho ăn học đến bây giờ vẫn vô dụng Nhìn hệ mẫn nhà tao xem Mặc dù thì bất lợi Nên chỉ đỗ ở trường dân lập bình thường Nhưng giờ nó đã là công chức kèm bền chế rồi Còn mày không có gì hết Thế mà còn ở đây lớn tiếng Hiện thực đã chứng minh Cách nhìn ban đầu của tao không xa chút nào Mày mãi là đống buồn vô dụng Cả đời không có tiền đồ gì đâu Ha <cười> ha, Khi chú còn là giáo viên Chú đã dùng câu này xỉ nhục không biết bao nhiêu học sinh mà chú không ưa rồi nhỉ Lâm giật không giận Ngược lại còn cười nói Loại học sinh như mày nếu như ở trong lớp ta, thì tao sẽ cho mày không có tư cách để thi đại học nữa cơ, trực tiếp đuổi học mày. cũng uổng công là bố mẹ mày ban đầu để nộp được học phí cho mày, nên đã đi khắp nơi mượn tiền. kết quả là nuôi dưỡng được loại không coi a ra gì như mày, đúng là mất mặt quá đi. mày nhìn mày xem, giờ có chút dáng vẻ nào của sinh viên không? ngũ tấn không thể ngờ được, nhà họ hàng nông dân này, đặc biệt là lâm giật lại dám nói năng với mình như vậy, vì thế mà ông ta tức giận chỉ tay chỉ chân, cố gắng nói dìm lâm giật xuống. Hóa ra là chú vẫn còn nhớ là bố tôi từng mượn tiền học phí của chú à? Nhìn dáng vẻ tức giận đỏ bừng mặt của ngũ tấn mà lầm giật đột nhiên cười nói. Một nghìn tệ phải không? Tôi còn nhớ rất rõ. Lúc đó sau khi tôi thi đỗ đại học, nhà tôi bán hết đồ nọ đồ kia mà vẫn thiếu một nghìn tệ. Bố tôi bì lắm không còn cách nào. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn cách gọi điện thoại cho người thân ở thành phố, định gom đủ bốn tệ để tôi ngồi tàu lên năm đô báo xanh. Tôi nhớ lúc đó bố tôi gọi điện Ở ngay trước mặt tôi Ông ấy cầu xin các người van nài người em ruột như cô hai và cả chú nữa Cho nhà tôi mượn một nghìn tệ Để tôi đi học đại học Nhiều nhất là mượn trong vòng một tháng Khi thu hoạch được lúa mì bán rồi sẽ trả lại cho nhà chú Nhưng mà các người đã nói gì trong điện thoại Chú còn nhớ không Lâm giật đi về trước một bước Nhìn ánh mắt hoàng sợ của ngũ tấn và ngũ huệ mẫn Cười ha ha nói Ở nông thôn như các người Thì học đại học gì chứ Vậy mẫn nhà tôi mà cũng học trường thường đây này Còn trẻ các người nhất định là gian lận lên mới đỗ Đi học thì cũng phí tiền thôi Chỉ bằng đi làm thuê trong công trường Kiếm ít tiền rồi về quê lấy vợ sinh con Cả đời nhà các người cũng chỉ có thế thôi Lại tham vọng gì nữa Lúc đó bố tôi cầu xin chú ở trong điện thoại Mẹ tôi cũng van nài Họ chỉ hận nỗi Không thể quỳ dập đầu trước mặt chú Nhưng vợ chồng chú không cho mượn thì thôi Lại còn ra sức chê dễu tôi chế dễu bố mẹ và cả nhà tôi Hai người chỉ hận nỗi, không thể dẫm mặt của cả nhà tôi trên đất thôi. Như vậy mới lấy lại được dễ diện của những người ở thành phố như các người. Đúng không? Đúng, nhà chúng tôi ở nông thôn. Mấy đời nhà tôi đều ở nông thôn. Nhưng người nông thôn thì làm sao? Họ không có tôn nghiêm sao? Họ không thể đến thành phố học để thay đổi bản thân, thay đổi vận mệnh của nhà mình, để họ được sống cuộc sống tốt sao? chưa có biết, cuối cùng một nghìn tệ đó làm sao mà gom được không? Lâm giật nhìn hai người, thấp giọng cười nói. bố mẹ giấu tôi đi mười mấy km đường núi đi vào huyện thành để bán máu bán máu xong chỉ ăn một quả trứng gà rồi lại đi mười mấy km đường núi để về nhà mới có đủ một nghìn tệ học phí cho tôi đối với các người mà nói một nghìn tệ căn bản không là gì tôi còn nhớ lúc đó chú còn ở trong điện thoại khoe khoang với bố tôi là chú mới mua nhà ở khu mới còn mua cả xe nên một nghìn tệ này cũng chỉ giống như để đổ xăng hay ăn bữa cơm tiêu vào cuối tuần là hết thôi nhưng lúc đó Số tiền một nghìn tệ này, suýt chút nữa đã lấy mạng ba người nhà tôi rồi. Chú có biết, có lúc số tiền một nghìn tệ cũng có thể ép chết người đấy. Lâm giật nói xong, nước mắt rừng rừng rơi xuống. Cậu nhớ lại trước đây, nhớ lại lúc ba người nhà mình ngồi trong ngôi nhà ngói ở quê, ăn mâm cơm trắng rồi buồn rầu về chuyện học phí của cậu. Nghĩ lại, mỗi lần trước khai giảng, bố mẹ đều muối mặt, lần lượt gọi điện thoại cho họ hàng ở thành phố, rồi đến gõ cửa từng nhà vay tiền. sau đó bị xỉ nhục đến mức không ngóc đầu lên được. Cậu còn nhớ lại, mỗi lần bị bệnh còn không dám đi bệnh viện, chỉ cố gắng gượng ở nhà. Khi thấy bệnh đến mức không xuống nổi giường thì mới đi viện. 400.000 tệ Lâm giật nhìn ngũ tấn và ngũ hoại mẫn, vẻ mặt có chút dữ tận, thấp giọng cười nói. Đừng nói là 400.000 tệ, hiện giờ đến cả 4 triệu tệ, 40 triệu tệ thì tôi đều có, nhưng tôi đặt ở đây, chú có dám cầm không? Bịch Lâm giật nói chưa rất lời, cửa lớn của biệt thự đột nhiên được đẩy ra. Khiêng vào đi. Tưởng giao với sắc mặt lạnh băng, đứng ở cửa nói một câu. Tiếp đó là tám người trung niên mặc đồ Âu khiêng vào bốn túi hành lý màu đen, đi đến trước mặt mọi người. Họ ở trước mặt mọi người mở túi hành lý ra. Từng sấp, từng sấp, tờ xét màu đỏ, cứ tuôn ra như nước, rồi đổ ập hết lên bàn. Một sấp là mười nghìn tệ, tổng cộng có tám trăm xếp, vậy là tám triệu tệ, chất đầy như nối. Từng tờ, từng tờ màu đỏ trên bàn, trên đất rồi trên ghế sofa, chỗ nào cũng có. Trong cả biệt thự, lúc này biến thành biển tiền. Đây, đây là... Ngũ Tấn và Ngũ Hoài Mẫn đờ đẫn người ra. Họ có thể nhìn ra mỗi sấp xác này là bao nhiêu tiền. Nhưng chỗ này thì nhiều quá, cũng phải đến mấy trăm sấp. Chưa nói đến đuối tiền nhỏ chất trên bàn, mà ngay cả những tờ sẽ rơi từ bên trên xuống, cũng đủ lấp đầy lên chân của họ. Cả ngôi nhà đều pha ra mùi đặc trưng của tiền. Chỗ này là cho chúng tôi hết sao? Ngũ Tấn dồ dậy nói Bọn họ đều là làm công ăn lương Khi nhìn thấy nhiều tiền tí này Hơn nữa là tiền mặt Nên họ sững người xa Đến nói cũng không được hoàn chỉnh Cho chú ư Lâm giật cười nói Cậu quay đầu nhìn về phía Lâm Trực Cương Nói Bố à, bố mẹ dọn xong đồ đặc về quê chưa? Lâm Trực Cương lau nước mắt ở khoe mắt Nói Ừ, um, đều đặt ở bên cạnh rồi Đồ của mẹ con cũng ở đây rồi Chuyển đồ lên xe đi chúng ta ra sân bay ăn cơm lâm giật nói xong thì quản gia và người hầu sớm đã đợi hồi lâu ở cửa lập tức vào trong chuyển hành lý trong phòng khách ra lâm thiếu gia xe đã chuẩn bị xong rồi xin hỏi giờ cậu đi luôn sao tưởng sao đứng ở bên cạnh cùng kinh nói sau đó thấy lâm giật gật đầu đợi đã các người muốn đi đâu thấy lâm giật định rời đi ngũ hoài mẫn liền thấy sốt sắng cô ta vẫn chưa hiểu rõ hiện giờ đang xảy ra chuyện gì nhưng nhìn tiền trả trên đất tiềm thức nói cho cô ta biết nhà họ hàng ở nông thôn mà trước đây cô ta luôn coi thường bây giờ đã khác trước rồi. Phải đấy anh trai à? Vẫn chưa nói xong mà. Sao vội đi vậy? Ngũ tấn lúc này cũng có cảm nhận giống với ngũ huệ mẫn. Mặc dù ông ta nóng lòng muốn biết người họ hàng này mấy năm nay đã trải qua những gì mà thoát cái đã có thể có được nhiều tiền thế này. Hơn nữa, người con gái để khí chất kia sao lại gọi lâm giật là lâm thiêu gia? Nhưng đống xét dưới đất khiến ông ta hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ. Chỉ có thể rôn dẩy đứng đó, nhìn nhà họ hàng này với ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Anh trai ư, lúc này thân người Lâm Trực Cương rôn dẩy một cách lạ thường, đây giống như là lần đầu tiên nhà họ gọi ông như thế. Về nhà, về quê, Lâm Trực Cương lên tiếng. Bây giờ đi sao? Vậy số tiền này còn chuyện của em gái anh nữa? Tiền là của con trai tôi. Tôi, tôi không có em gái gì hết. Lâm trực cương cắn răng nói xong Rồi kéo tay liễu quế hoa đi ra ngoài Không, không có em gái Ngũ tấn trợn trừng mắt Nhìn hai người rời đi Đồng thời ngũ hệ mẫn vội nói Bố à, số tiền này có phải của chúng ta rồi không? À Ngũ tấn ngây người, cúi đầu nhìn tấm sắc màu đỏ dưới đất lẩm bẩm nói Thật, thật sự của chúng ta rồi Đồ ngốc Lâm giật cửa lạnh một tiếng Đi về phía cửa vừa đi vừa nói Ở đây có tổng cộng 8 triệu tệ Nếu như thật sự các người có mặt mũi cầm nó, tôi dám đảm bảo nửa đời còn lại của các người sẽ là ở trong tù. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.